Trường 186, tỉ thí giữa hoài huynh đệ Nhìn phía trên sân rộng, một ngân, một tử, hai đạo nhân ảnh Cơ hồ là đem tràng diện, sôi sục hỗn loạn Tại sân đấu trở thành hai cách thông đạo Nơi hai người đi qua, mọi người đều là tự lưu động Để lại khu vực thật dài, trống rỗng Tinh, kim thiếp và chạm một tiếng Thành thúy, một cỗ lăng lượng ba động Hùng mãnh từ trong vị trí quảng trường trung tâm bạo phát ra Nhất thời làm cho hơn 10 thước xung quanh hai người bên trong tràn diễn hỗn độn. Đó là bị rửa sạch trống rỗng như thành một vòng tròn trống trải Bàn tay nắm chặt quyền trọng xích Tiêu viêm ngương mắt nhìn trường thương nọ giống như là độc xà bình thường xào quyệt đâm tới Tại phía trên mũi thương tia chớp màu bạc hình cung không ngừng nhảy lên Thở dài một hơi Trọng xích trong tay của tiêu viêm bỗng nhiên xoay, mặt phiến xuất ra. Đinh Mũi thương chính là trực diện điểm ngay trên thân cự đại trọng xích, tại vì trên trọng xích mang theo cỗ lực lượng áp bách đè xuống. Trường thương yếu ớt nhất thời bị áp súc thành một cái đường cong kinh hiểm, khó mà tưởng tượng, cực kỳ kích thích ánh mắt, mà mũi thương cơ hồ là sắp tiếp cận đến bàn tay cầm thương của tiêu lệ. hắc hắc tiểu từ này thực là khí lực không nhỏ, nhìn một màn tiếp xúc, người ăn thua lại là tiêu lệ không khỏi cười trên lòng bàn tay đấu khí cấp tốc ngừng tụ, sau đó mãnh kích đánh chuyển vào trong thân thương, trên thân thương năng lượng một cỗ dòng điện phóng ra theo thân trọng xích rất nhanh truyền vào bên trong dòng điện năng lượng xâm nhập vào trọng xích bàn tay lắm chặt quyền trọng xích của tiêu viêm nhất thời run rẩy trong cơ thể tử hỏa đấu khí tiếp tục lưu động đem luồng năng lượng tê dại lọ từ trong cơ thể rất nhanh trục xuất ra tiêu viêm tử nhị ca một khi cùng ngươi chiến đấu cũng sẽ không phân biệt thân thuộc một khi đã chiến là đem hết toàn lực ngươi lên cẩn thận trong ánh mắt đang lúc tiêu viêm hai bàn tay run rẩy tiêu lệ cười hắc hắc trường thương trong tay quỷ dị kéo một đường Vũ thương tại chính thân trọng xích tạo lên một trận hoa lời vậy. Sau đó, chợt bạo đâm ra. Lôi hình cung tam đoạn vũ, trường thương mới vừa động, tiêu lệ tiếp theo quất khẽ, nhất thời dòng điện trên thân thương hình thành như một cái tam đầu xà. Sau đó, đột nhiên thoáng hiện ra các lưỡi điện hình vòng cung, đàn sen lóe rạc tiếng vang xu xu. Mang theo một cỗ năng lượng, lượng cường đại, làm cho người ta không dám dễ dàng khinh thường. Lôi hình cung Tam đoạn Vũ, ách thị đoàn trưởng dễ nhiên nhanh như vậy liền đem lôi hình cung Tam đoạn Vũ ra sử dụng. Nhìn thấy thế công của Tiêu Lệ, dưới đấu trường nhất thời vang lên từng cơn âm thanh kinh ngạc. Chiêu Lôi hình cung Tam đoạn Vũ này, cơ hồ cũng có thể nói là một trong những sát chiêu của Tiêu Lệ. Trong ngay tới, lúc này mới vừa giao thủ không bao lâu đã đem thi triển ra, chẳng lẽ hắn muốn tốc chiến tốc thắng? À, xem ra tiêu viêm huynh đệ có thể thua Lôi hình cung tam đoạn vũ này của nhị đoàn trưởng Thực là huyền bậc hạ cấp đấu kỹ Hơn nữa, lôi thuộc tính đấu kỹ có phụ trợ hiệu quả Cho dù là một người bốn sao đạo đấu sư Cũng không dám dễ dàng ngăn cản Vậy mà, lúc này mưa mới giao thủ Nhị đoàn trưởng đã đem sử dụng Xem ra thực lực của tiêu viêm huynh đệ Xác thực bất phàm chỉ này cao một gã trong mặc thiết dòng binh đoàn cấp tầng nhị không được cười nói. Người này thật đúng là khi dễ người ta mà, cấp bậc so với tiểu đệ tiêu viêm cao hơn cũng không tính, dĩ nhiên lại vận dụng huyền bặc đấu khí. Tuyệt là mỉu môi, có chút thầy tiêu viêm bị tấn công đang ở thế yếu mà nói. À nhị đệ đấu khí lộ thuộc tính, muốn thuộc về loại đấu khí bùng nổ như sấm sét. Nếu phải chiến đấu lâu dài đối với hắn ngược lại bất lợi Cho nên vô luận là cùng ai chiến đấu Hắn sẽ lựa chọn là tốc độ Cùng cách đánh nhanh nhất để phân thắng bại. Nếu không một khi khí thế giảm yếu Tình thế của hắn sẽ khó mà hình dung Tiêu đỉnh khẽ lắc đầu mỉm cười nói Nghe vậy mọi người bất đắc dĩ Cười cũng đành tại trong lòng Khẩn cầu tiêu viêm có thể chống đỡ được Dưới đợt công kích này Trong sân đấu Tại lúc tiêu lệ sử dụng đấu kỹ Tiêu viêm cũng kinh ngạc cả kinh, bất quá trải qua hơn một năm khổ tu, cũng làm cho hắn định lực hơn xa. Không phải như trước kia có thể so sánh, trong nháy mắt, sau đó tâm đã bình tĩnh xuống, trong xoáy tụ đấu khí trong cơ thể một đạo tử hỏa đấu khí lưu chuyển sau. Sau đó đem thân huyền trọng xích, bao lại để tránh bị đấu khí lôi thuộc tính của tiêu lệ mượn cơ hội truyền vào trong cơ thể làm cho hắn tê liệt. Bên trọng xích đèn kịt được từ hỏa bao bọc bên trong Cuối cùng lại do tiêu viêm đem hết toàn lực sử dụng chém xuống Tạo lên một cỗ áp kình phong hung hăng Đối với trường thương đang cấp bách đâm tới mà bạo phá Ở chung quanh mọi người đều khẩn trương nhìn kỹ Trọng xích cùng trường thương chỉ trong nháy mắt đột nhiên chạm vào nhau Nhất thời theo tiếng lăng lượng vỗ vang đáp phiến tại chỗ hai người đứng đều là xuất hiện những vết lứt chi chít Đinh Tại lúc mũi thường điểm vào trọng xích Một cái lưỡi điện hình cung Hùng hàng dương lanh Mốm vuốt đánh vào trên mặt ngoài Bên trong ẩn chứa kinh khí mạnh mẽ Đột nhiên đem trọng xích Đánh bật ra hơn nữa Bởi vì do lưỡi điện hình cung Ăn mòn Từ hỏa đấu khí trên huyền trọng xích cũng rất nhanh Trong khoảng khắc giảm bớt hơn phân nửa Hắc hắc Đắc thủ nhìn tiêu viêm nắm trọng xích lùi lại một bước Tiêu lệ cười hắc hắc, ra tay lại không hề có chút lưu tình. Trường thương thế lùi lại vừa xong lại hung hãng đâm tới Huyền trọng xích đang lùi về phía sau cho đến nỗi không thể phản kích. Đinh lại một lần nữa, tiếng vàng thanh thủy vòng vang lên. Dĩ nhiên tử hỏa đấu khí trên trọng xích cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sau khi đánh tan tử hỏa, Trường thương của Tiêu lệ tiếp tục như tia chấp đâm ra đồng thời một lưỡi điện năng lượng. Hình cung cuối cùng cũng là cuồng bạo thoát khỏi thân thương, lặng lẽ bổ vào trên trọng xích. Theo một tiếng vang có chút vang rợn, huyệt trọng xích trong tay của Tiêu Viêm dĩ nhiên bị cố. Lực lượng mạnh mẽ chấn rời khỏi tay, xoay hơn 10 vòng trên không rồi cắm về mặt đất. Kể từ kia trận đấu kết thúc, bàn tay lắm chặt trùng thương, Tiêu Lệ hướng Tiêu Viêm cười nói: "Hư" Nhìn tiêu viêm chiếc tay không còn vũ khí Trung quanh ngoài sân Nhất thời vang lên một tiếng thở dài Ở cái cấp độ tỷ thí này Mất đi vũ khí Trên cơ bản là liền tương đương với đặt một chân Trong đối mặt với thua cuộc Bình thường tình huống là như thế Kết cuộc cũng sẽ không có gì thay đổi Bất quá đối với tiêu viêm mà nói Lại là tình trạng hoàn toàn trái ngược tiêu viêm có huyện trọng xích trong tay đích xác có thể gia tăng một ít lực công kích bất quá càng nhiều hơn lại là đối với tiêu viêm một loại trói buộc băng huyện trọng xích trên người tiêu viêm không chỉ có tốc độ bị áp chế hơn nữa, trọng yếu nhất vẫn là đấu khí trong cơ thể phải cạn kiệt dùng toàn lực thúc dục có thể ứng phó cái loại cấp bậc chiến đấu này Nhưng hiện tại trọng xích đã rời tay lại là đèn cái áp chế trói buộc thực lực của tiêu viêm cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ Mất đi sự trói buộc của huyện trọng sích Tiêu viêm mới đạt tới trạng thái cao nhất Cho nên nghe được tiếng tiêu lệ Tiêu viêm cũng từ chối cho ý kiến nhún vai Ấn cũng không nhất định a. Nhìn thấy tiêu viêm vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh cười Tiêu lệ hơi có cảm giác ngạc nhiên chỉ trong tay trưởng thương khinh thoát Nhắm hướng bả vai trên tiêu viêm đâm tới Bạo bước Khuôn mặt tiêu viêm ngước lên sáng lạ cười Theo một tiếng quát nhẹ bàn chân đạp mạnh xuống đất Một tiếng lăng lượng lổ vọng ra, thân thể cơ hồ trong nháy mắt như bắn tới ngay bên cạnh tiêu lệ. Ngay trong sân đấu, nhìn thấy di chuyển của tiêu viêm mọi người không khỏi kinh hô xuống sang một tiếng. Hiển nhiên bọn họ có chút không nghĩ ra. Dưới lại tình huống này, tốc độ bình thường của tiêu viêm thất ảnh. Chật giống như là đang tiến sát tới một bên, làm cho tiêu lệ trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Bàn tay nắm chặt trường thương đột nhiên quất về phía sau, trường thương dán vào lưng, giống như là máy xoay gió bình thường. Bày nhanh xoay tròn, tại trong lúc xoay tròn một tia điện mang ở trong đó nhảy lóe ra. Mũi chân nhẹ nhàng điểm lên một đoạn mũi thương. Tiêu viêm thân hình lần nữa ngoài dự đoán bắn lui ra. Tại lúc bắn ngược ra, tiêu viêm bàn tay đột nhiên mở ra trợt lắm chặt, nhất thời hấp lực hung mãnh từ trong hòng bàn tay phun mạnh mẽ cách đó không xa không kịp vòng ngừa, tiêu lệ thân thể không yên, trường thương giống như là máy xay gió bình thường bị xé ra đến toán loạn. Toàn công kích hoàn toàn không giữ được nguyên dạng, bởi vì bàn tay phát ra hấp lực, thân hình tiêu viêm đang bắn ngược cũng là quỷ dị dừng lại. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn tiêu lệ đang bị hấp, lại đây, bàn chân lở lửa đạp mạnh xuống đất, cắt theo tiếng vạo vang. Thân hình như tia chớp xuất hiện trước người tiêu lệ. Nghi ca Trọng xích khả dĩ cũng không phải là vũ khí của ta Ta miệng nhất vẫn là cận thân bắt đầu Hai cặp ánh mắt dường như gần gũi tiếp xúc Tiêu viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng Trong lúc đồng tử tiêu lệ vắng co rút Chợt bàn tay đột ngột nắm chặt thành quyền thân thể rất nhanh mượn lực tại không trung Xoay tròn lửa vòng Dĩ nhiên vô cùng quỷ dị chui vào trong lòng tiêu lệ Lấy đưa lưng về phía tiêu lệ Tiêu viêm khỉu tay co lại Ngưng trệ trong chốc lát sau đó mang theo một cỗ bén nhọn tiếng rít cơ hồ xé rách không khí cản trở phung hăng ngắm lồng ngực tiêu lệ đập xuống sau khi cảm nhận được cửu tay tiêu viêm ngầm ẩn chứa kinh khủng kình khí sắc mặt của tiêu lệ đột nhiên biến đổi trong chóng mắt rất nhanh thoáng sệt ra lét ngưng trọng túc quyền co lại sát lồng ngực đột nhiên đánh xuống một quyền như búa tạ theo nắm tay tiêu lệ hạ xuống một vòng ngân quang trói mắt đột nhiên từ giữa ngực khuếch tán ra cuối cùng tự nhiên tại địa phương cách lờ người của hắn lửa tắt hình thành một khối màu bạc gần như là thực chất tiểu thuận kích thước bằng lửa chậu nước rửa mặt ha ha nhị đệ xem ra thực sự đã bị buộc đến mức này dĩ nhiên ngay cả chưa bảo vệ tính mạng cuối cùng điện quang ngân thuận đều đem ra sử dụng nhìn tấm chắn nhỏ màu bạc trên ngực tiêu lệ trong sân đấu tiêu định lắc đầu khé khể nói ta chỉ biết tiêu viêm từ bản thân hắn vĩnh viễn đều có át chủ bài Mất từ mặt ngoài hắn phán đoán thực lực, đích thực hành động cực kỳ không sáng suốt. Tiêu đỉnh ánh mắt liếc nhìn Cự Đại Trọng Xích trong sân nói: "Mọi người chẳng lẽ còn không phát hiện, từ sau khi đem trọng xích rời khỏi người, tiểu viêm tử tốc độ thực lực cơ hồ là bạo tăng gấp 3 4 tầng sao?" Nghe vậy, trên khuôn mặt mấy người Tuyết Lam cũng lảy lên một nét hoang ngạc điên cùng sợ hãi. Bên trong sân đấu, Tiêu Viêm cũng đã nhận ra năng lượng ba động phía sau Bất quá khẩu tay như mũi nhọn Lại vẫn như cú tuyệt không ra giả Trong nhé mắt sau đó lặng lề lện vào trong tấm chắn Theo nhỏ màu bạc Quanh theo tiếng lộ Mọi người có thể Cần mắt thường thấy Một vòng kinh khí vô hình rung động Tự sát thân hai người trong đó đột nhiên khuếch tán ra Thẳng đến 10 thước ở phía ngoài xa mới từ từ tiêu tán Bên trong sân đấu Thân thể của tiêu viêm cùng tiêu lệ Đều trật tại thời điểm này đình trệ lại Mọi người chỉ có thể thấy chỗ giao tiếp khẩu tay cùng ngân thuẫn, ngân thuẫn kịch liệt từng đợt rung động. Rung động cấp tóc bách tán ra, sau một lát cũng từ từ dừng lại, mặt tất thể hai người giống như là bị điện giật thối lui ra. Tiểu tử kia không nghĩ tới dĩ nhiên nắm được đấu kỹ tay. Không, cao thấp như vậy, hắc hắc, mất quá dù sao người và ta thực lực chênh lệch khá lớn, lực lượng của ngươi không đủ để đột phá điện quang ngân thuẫn của ta là lúc thân hình lui nhanh tiêu lệ đột nhiên cười nói a cũng không nhất định thả nhiên cười cười tiêu em bầm tay đột nhiên nắm chặt khẽ quát bạo truyền ra một chậm rãi một tiếng vang lên tiêu lệ nhất thời bị xét đánh không chỉ có thân hình kịch liệt run rẩy ngay cả sắc mặt đột nhiên tái nhợt một ít thân hình không ngừng thối lui mỗi một lần bần chân tiêu lệ hạ xuống đều lưa lại trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu nhưng khi lui lại hai mươi bước, tiêu lệ rốt cuộc ổn định được thân hình sau lúc này đã đột ngột hiện lên bóng người, một mũi thương lóe sắc bén dừng ở chỗ lồng ngực. nhị ca, khinh địch a, mũi thương chỉ vào tiêu lệ, tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói.